để cố gắng che đi sự xấu hổ của mình, lão ghé vào tai mụ hưởng nói nhỏ: "Tôi, tôi nói thật đấy, tôi vừa gặp vợ chồng lão phú kim và thằng long ở cây đa đầu làng. Tôi sợ quá chạy thật nhanh về đến nhà đêm này, đến cả đôi quốc mộc còn vứt mẹ ra đường lên này." Nhìn đôi chân trần của lão chánh hào, mụ hưởng nghi hoặc: "Nè, ông có nhìn gà hóa quốc không đấy? Trên đời này làm gì có ma?"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 không đủ sức đen nẹt cái đám dân đen thắp hương xong lão giục vợ lên giường ngủ ngay để giảm bớt sự lo sợ đang dâng lên trong người miệng thì cứ lẩm bẩm nằm mùa gì đạp phật nằm mùa gì đạp phật liên tục lên giường rồi lão không dám nhắm mắt chỉ sợ nhắm mắt lại thì có bàn tay sẽ sờ lên cổ và thích cho lão không thở được nghĩ đến đó làm lão bùn rùn hết cả chân tay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 Quan trọng hơn nữa với số ngọc ngà châu báu kia gia đình nhà lão tránh hào đã giàu lại càng giàu thêm gấp bội. Rồi đời đời kiếp kiếp con cháu nhà lão sẽ được hưởng vinh hoa phú quý nữa. Cứ nghĩ tới đó thôi là láo tránh hào đã thấy cuộc đời không đối xử bạc bẽo với lão rồi. Sau khi ở nhà láo tránh hào gần một ngày, thầy Hoàng khói kém ba cái hũ một cách cẩn thận và từ biệt gia đình nhà lão tránh hào lúc đó cũng tầm nửa đêm.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 cổ tránh cứu chúng con rồi Chúng còn bị chết hoạt Chúng còn chết thảm lắm Cụ tránh ơi Âm thanh như xoáy sâu vào màng nhĩ lão tránh hào Nghe như thể vọng về từ cõi âm Khiến cho chân tay lão bùn rồn, Tim đập lên hồi Lão biết lão đang nhìn thấy thứ gì Như không kìm được nữa lão hô lên Má má má Và chạy vào nhà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 đã tiến mụ về nơi âm tàu địa phủ trong một tình huống không thể ngờ tới khi mụ đi qua cầu nối liền làng hoành bái với cái làng của bố mẹ đẻ nhà mụ thì bỗng dưng mụ nổi hứng bảo hai thằng hầu dừng võng rồi đứng ở trên thành cầu ngắm nhìn con sông xanh thăm thẳm có lẽ khung cảnh thơ mộng đến lạ lùng đã đưa mụ vào một cõi mộng không bao giờ tỉnh chẳng hiểu vì sao mụ lại thấy một đám người như ăn mày quần áo lôi thôi